Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai. Truyền được phát trên ivblog.com Trường 21 Ai đùa bận ai Nghe xong lời nói của hạng quân nhu, mối hồng của hạng quân vãng thương lên, càng tăng thêm vô vàng trào phúng. Nếu không phải hạng thị chung gửi thư, nói dạo này kinh thành không an toàn, nhiều người có thân phận và bối cảnh đến đây. Bảo nàng hồi tướng quân phụ cho an toàn Cộng thêm Nàng đối với người phụ thân chưa từng gặp mặt này Có chút hậu cảm Nếu không Nàng tuyệt đối sẽ không hồi tướng quân phụ Quyền lợi Thân là tỷ tỉ, tỉ Giáo hấn mùi muội không có hiểu biết Là trách nhiệm của ta Ta là dòng chính nữ Giáo hấn thướng nữ muội muội là trách nhiệm của ta Thế nào Ngươi có gì dĩ nghĩ Quyền bản Hồng Quân Nhu còn có rất nhiều lời chăm chọc, nói móc để nói ra. Sau khi nghe xong lời nói của hạng Vân vãn, cũng bắt đầu choán vãn. Đây là tự tỷ vẫn mặc nàng tùy ý khi dễ bắt nàng. Hạng quân vãn sao? Như thế nào là giống như thay đổi thành người khác? Một mặt sắc bán này, cùng đất kia vân vân dạ dạ hoàn toàn tương phản. Có lẽ nàng ăn găng hùng mật báo? Chỉ là trong dây lá, hạng quân nhu, Sự đông khiếm sợ vừa rồi, hồi phụng tinh thần lại. Nàng im lặng đánh giá hàng quân vãn từ đầu đến chân. Bất quá, nàng trước kia có thể đem hàng quân vãn tùy ý khi nhục. Hiện tại, nàng cũng có thể đem hàng quân vãn dẫm nát dưới chân. Nàng sẽ làm cho nàng ta cùng mẫu thân ti tiện của mình giống nhau, mãi mãi không có cơ hội xoay người. Ngoài cửa xảy ra chân chóp, làm cho cửa lớn được mở ra. Đi ra là mộng đám người, cầm đầu là Ngọc Phu Nhân. Nương, thằng Quân Nhô vừa rồi còn đang tào lo, không biết làm thế nào trừng trị hẳn quân vạn. Lúc này giúp đỡ đã tới rồi, nhìn thấy Ngọc Phu Nhân, thằng Quân Nhu lẫm tức nhẹ nhẹ, bước đến bên người nàng ta, bắt lên cánh tay nàng ta mà làm nũng. Nương, người xem, nàng đem ngủ muội biến thành ra như vậy. Nương, bao chống vạt nàng, đem nàng đuổi đi. Ngọc Quân Nhân vừa nghe nói hạng quân vãn trở về, thương bạn muốn ra xem bộ dáng chữ vật của nàng phóng định trào phóng một phen Không ngờ rằng khi ra đã nhìn thấy hạng quân vãn quỳ trên mặt đất, nước mắng nước miếng chảy dầm về. Đây sẽ là làm sao Ngọc Quân Nhân cả kinh bước lên phía trước quan sát hạng quân vãn đang quỳ trên đất. Ngọc Quân Nhân kinh ngạc không thôi. Nhu nhi là ai làm, ai lại lớn mặt như vậy dám đối với tiểu thư phụ tướng quân làm ra loại chuyện này Ngọc Quân Nhân mộn thân hồng sắc hoa phục khi rằng qua tuổi 30 nhưng do bảo dựng tốt không thấy chúng dấu hiệu nào của tuổi già trên đầu đeo đầy cạm tóc trơn châu cùng vòng tay nhẫn đầy tai thể hiện địa vị chủ mẫu của nàng trong phụ tướng quân Ngọc Quân Nhân tự hồ trực tiếp xem nhà hàng quân vãn giống như không có thế lời nói của hàng quân Nhô chứa là vẻ mặn thương thiết nhìn hạng Vân văn trong mắt đều là thương tiếng và đau lòng chỉ chờ hạng Vân văn chỉ tay về phía hạng quân vãng thật quân nhân mới quay đầu mộng bộ dáng bừng tỉnh đại hộ nguyên loài là đạt vãng nhi và ngươi làm sao ngươi như thế nào có thể đối xử với mũi mũi của mình như vậy nàng thân là mũi mũi của ngươi cho chùa văn văn có cái gì không đúng ngươi là tử tỉ, tỉ. Thì phải giải bảo nàng Người làm cho nàng phải quỳ Ở trong này Phải còn đem nàng biến thành bộ dạng như vậy Người thật sự rất tàn nhẫn Ngọc quân nhân Biểu tình giả dối Ngọc quân phản sẽ chút nữa cười phá lên Chưa bao giờ gặp nữ tử biến diễn như vậy Ngọc quân nhân Không đi hán hí xúc Quả là đáng tiếc Người ta còn cố ý nâng cao giọng Giống như sợ người khác không nghe thấy Làm như vậy đơn giản là vì muốn cấp cho nàng thêm tiếng xấu muốn cho nàng bị hát nức bẩn gì nương là nói đi đâu vậy muội mùi bất quá là cao hứng khi nhìn thấy ta cho nên mới đối với ta hành đã lễ ngủ muội mau đứng lên đã lễ này của người ta nhận không nổi hạng quân vãn đi đến trước mặt hạng quân văn đem nàng đứng lên cùng lúc đó tới hạng quân vãn so dưới càm của hạng quân văn một cái nghe kèn các một tiếng hàm dưới của nàng ta lại trở về vị trí cũ biểu hiện của hạng Vân vãn trong ngoài dữ liệu của Ngọc Vô Nhân nàng không phải là nên góc chút mướt giải thích sao dựa theo kinh nghiệm lung trước con nàng, lúc này hạng Vân vãn hắn là quỳ xuống dập đầu sinh tha, vì sao còn thoải mái như vậy, giống như một chút cũng không để ý mọi chuyện vậy, mà hạng vương vang lúc trước ánh mát còn mang theo kinh miệt Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, đã biến thành sợ hãi. Hạng quân vãng vừa rồi, đối với nàng làm cái gì, nàng rất rõ ràng. cảm gián đau, đến sống không bằng chết này, nàng không muốn nghĩ, trẻ tự lại lần thứ hai. Còn có, ánh mắt của nàng rất giọng người, rất đáng sợ. Hạng quân vãng, người dám che giấu sự thật, rõ ràng là người đánh ngủ muội chúng ta đều nhìn thấy. Nhìn thấy người xung quanh, Với lại càng ngày càng nhiều, hạng quân nhu càng thêm đắc ý. Nàng muốn cho mọi người thấy bộ mặt thận của hạng quân vãn, muốn nàng không có chỗ dung thân trong hộp tướng quân. Ngươi bị yến vương vứt bỏ, tướng quân phủ đồng ý thu nhận người Ngươi còn muốn thế nào? Ngủ muội tuổi nhỏ, nghe lại đối với nàng động thủ, ngươi rất buộc, có phải là người không? Hạng quân nhu âm thanh bén nhỏ làm cho mọi người hướng tướng quân phủ xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Khi mọi người nhìn đến một thân áo trắng gầy đơn độc của hạng quân vãn xung quanh bắt đầu đã lên những tiếng nghị luận. Ngươn lại, nàng chính là Yến Phương Phi bị vứt bỏ hạng quân vãng sao? Bộ dáng xấu như vậy à? Nàng tuy rằng có chút xấu, có thể hay không làm chuyện như vậy? Nói cũng đúng, nàng gây như vậy như thế nào ăn hiếp người. Đúng à, tiểu thư tướng quân phủ đều châu tròn ập sáng, nàng là kỳ nhất, thật là rất đáng thương. Mọi lời nói xung quanh đều rơi vào tai hạng quân vãng, có chút ngoài dự kiến của nàng. Không ngờ nhờ thân hình gây yếu này của mình còn cho nàng những đưởng đồng tình của mọi người. Nguyên phản còn muốn hãng hảo, hảo trừng phạt những thân nhân này. Nhán châu chuyển động, nàng nghĩ ra biện pháp khác. Tứ mùi, mùi ngươi hiểu lầm ý ta là do ta trở về lấy dư vật của mậu thân. Ta biết người lo lắng thanh danh ta không tốt, ảnh hưởng đến tiền đồ của các ngươi. Bất quả các ngươi yên tâm, ta sẽ không ở lại tướng quân phủ, càng sẽ không liên lị đến các ngươi. Các ngươi thân là mũi mụi của ta, vì rằng tứ gã không thuộc về mình. Nhưng ta hy vọng các ngươi có mỗi lương duyên tốt hơn ta. Ta không có ý tư khác. Hàng quân vãn che mặt, vai gầy yếu nhẹ nhàng run rảy với họ với lời nói của nàng, làm cho người ta càng thêm đồng tình với nàng. Có người mẫn cảm, lập tức đem sự đáng thương bất lực của hàng quân vãn trước mặt, cùng với hành động diễn hồ cơ của công tôn trường canh tại Bách Hoa Lâu liên hệ. Cộng thêm, đơn cáo trạng của nhóm tư sinh lân hoàng thượng, làm cho tất cả người dân trong kinh thành đều biết một người là vị hoàng tử đầy quần ngạo một người là khí phụ nhu nhựt đáng thương hai cái so sánh với nhau mỗi người dễ dàng đứng về phía hạng quân vạn hiện tại nhìn đến hạng quân vạn cùng nha đầu của nàng để mang theo một cái bọc nhỏ bế mặn với một đám người chỉ trích trên mặt nha đầu dấu tay xưng rõ rõ ràng là bị thương người sáng xuống vừa nhìn là biết những người của tướng quân phụ muốn gây khó dễ hạn quân vãn lập tấn lòng độc tình của mọi người bỗng phát ra. Thanh âm nói giúp hạn quân vãn không ngừng truyền đến. Thật là vô tình, Tuy nhiên dám đối xử với nhị tiểu thư như vậy, dù gì người ta cũng là dòng chính nữ của phụ tướng quân. Đúng vậy, nếu như người ta bị vứt bỏ, về nhà lại bị gây khó dễ như vậy, thật sự là quá phận. Không có tình người, thực sự là lạnh khuyết sự tình chuyển biến khiêng về một phía tất cả người dân xung quanh đều đứng về phía hạng quân vãn trong hai lên án lãnh mạng vô tình của phụ tương quân nàng nói dối các người đều bị nàng lừa nàng là tên lừa đảo nàng quân nhu có muốn nhìn thấy hạng quân vãn vì xấu hổ dần dữ mà chết bất ngờ kết quả lại biến thành như vậy những người đó rốt vũ là bị làm sao Bọn họ vì sao phải nói giúp Văn Vãng?